các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và anh cảm thấy rất khó đây có phải là quả báo của anh hay không lận thừa cười khổ em còn giữ chi phiếu không ôn bối du móc tờ chi phiếu ra lận thừa cầm lấy và xé anh làm vậy là muốn cô an tâm nhưng anh vẫn có điều kiện anh sẽ cho em rời khỏi phòng làm việc của anh nhưng em không thể từ chức đây là danh giới cuối cùng của anh ôn bối du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý ít nhất cô có thể cách xa anh Nhưng cô biết anh đã sớm quên cô rồi Giống như năm xưa Anh ra đi một mình vô tình, vô nhẫn Nghĩ đến đây Làm cô lại quặn đau Cô tuyện nói với mình là không sao Mọi chuyện đã qua rồi Chuyện lớn hơn nữa cô vẫn có thể vượt qua được vết thương năm xưa đã kết vải rồi Hơn nữa sức miễn dịch của cô cũng tăng lên không ít Nhưng mà ngực cô đau quá Bây giờ cô chỉ muốn về nhà Đắp chăn bông ngủ một giấc Ngủ dậy thì sẽ quên hết mọi chuyện Chính miệng anh đã đồng ý với tôi tôi hy vọng anh có thể nói được làm được chỉ cần rời khỏi đây chỉ cần không gặp mặt thì cô sẽ không đau nữa lận thừa cho là mình có thể làm được nhưng sau khi ôn với du ra ngoài thì anh lại lấy điện thoại gọi cho ken tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người phải điều tra cặn kẽ mọi thứ không được bỏ sót điều gì bao gồm cả bạn bè của người đó còn có một mối quan hệ giữa người đó và ôn với du lận thừa cho ken các tài liệu về anh có được về bạch não phủ đồng thời cũng yêu cầu anh làm càng nhanh càng tốt. Ken đợi lận thừa cúp điện thoại rồi mới nhìn điện thoại một tiếng, xem ra cuối cùng anh ấy cũng không chịu nổi nữa rồi. Ai ra? Không phải là anh nói xấu lận thừa, anh là đang nói, thì ra anh ấy cũng có tình cảm thực sự. Mặc dù lận thừa không nói gì nhưng anh có thể đoán được. Tám phần là lận thừa thích người ta nên mới kêu anh đi điều tra về cô ta. Như vậy cũng tốt, lận thừa khi xưa quả thật quá máu lạnh. Phụ nữ đối với lận thừa mà nói chỉ là công cụ làm ấm dường. Ngày càng người vợ chưa cưới kia cũng là vì lợi ích công ty chứ không hề có tình cảm gì. Ken cảm thấy rất vui. Anh quyết định, vì hạnh phúc của lận thừa, anh nhất định phải điều tra thật kỹ về bạch nãi phủ để xem người đàn ông này là thần thánh phương nào. Một tuần sau, Ken vừa cầm tài liệu trên tay vừa suy nghĩ nếu sau này anh không làm thư ký riêng nữa thì có thể đổi nghề là làm thám tử tư được rồi. Lúc này, Ôn mới du đã chuyển tới làm việc ở quỹ Tiếp Tân ở lầu 1. Còn về các cổ đông bị nghiêm tề, giật dây thì cũng đã lặng lẽ rút lui khi biết mình không thể nào đấu lại lận thừa. Phòng làm việc của phó tổng giám đốc ngoài mặt thì gió em biển lặng, nhưng thật ra thì đang hình thành một cơn bão rất lớn. Ken để tập tài liệu trên bàn làm việc của lận thừa, sau đó nói ngắn gọn trọng điểm. Bạch Nãi Phủ, 24 tuổi, chủ của một công ty thiết kế, gia đình giàu có, là bạn học của Ôn. Tình cảm trong lớp cũng rất tốt, nhưng mà... Ken dừng lại một chút. Kết quả điều tra này thật sự có chút bất ngờ. Lợn thừa nước mắt lên, nhưng mà cái gì? Nhưng mà có mấy điểm nghi vấn. Lợn thừa thấy Ken ấp a hấp ống thì nghiêm nghị nhìn anh ấy. đương nhiên là Ken không dám dâu giếm Quan hệ của bạch đã phủ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì anh ta có yêu một người, nhưng mà đối phương lại là đàn ông. Cái gì? Lợn thừa nghi ngờ mình nghe lầm. Anh ta thường tới Park gay nổi tiếng để giải trí. Tới nghi ngờ anh ta có khinh hướng đồng tình nguyên ái. Rất tốt, ôn với Du, cái đồ đần này lại đi nhận lời tỏ tình của một tên đồng tính, xem ra là bị anh ta lừa gạt. Lận thừa nổi giận, anh muốn băm vằm cái tên bạch nãy phủ kia ra làm chăm mảnh. Nhưng mà, Ken còn chưa nói hết. Sau đó, tôi phái người theo dõi bạch nãi phủ, thì phát hiện xé chiều nào anh ta cũng đến vườn trẻ để đón một bé trai khoảng 4 tuổi. Chẳng những đồng tính mà còn là ba của một đứa trẻ, lận thừa khẳng định ôn với Du đã bị lừa gạt trọng điểm là tôi vốn cho là đứa bé đó là con của bạch nãi phủ nhưng khi điều tra thì phát hiện phát hiện phát hiện cái gì ấp à ấp úng là muốn thừa đức lục thả câu sao lận thừa rất bất mãn với thái độ của ken ngày hôm nay ken hít thở sâu một hơi rồi mới nói đứa bé đó không phải họ bạch nó họ ôn ôn phủ phi trong hộ khẩu còn ghi là con riêng của ôn bối du sự tình lại chuyển biến kịch liệt lận thừa sừng sốt ôn bối du và đứa bé đó có quan hệ gì Theo đạo lý và nói, Bạch Lễ Phủ đồng tính, chỉ thích đàn ông thì không thể cùng cô ôn sinh ra đứa nhỏ. Chỉ là không thể chứ không phải là chắc chắn không thể. Nói thế nào đi nữa thì Bạch Lễ Phủ cũng là đàn ông, vẫn có thể làm phụ nữ có thai. Cũng đúng, nhưng mà hai người họ lại không kết hôn, tại sao lại không cho đứa bé có thân phận hợp pháp? Nếu làm vậy thì ba người họ ở chung có chút kỳ quái. Lận thừa cảm thấy Ken phân tích rất hợp lý. Hơn nữa Ken nói, đứa bé khoảng 4 tuổi, nếu tính theo thời gian thì lúc đó Người đàn ông bên cạnh cô không phải là Bạch Nãi phủ mà là anh. Sắc mặt của Lận Thừa bỗng chốc trắng bệch ra, lúc này, kem mới rút ra một tấm hình từ tập tài liệu, Lận Thừa vừa thấy thì liền khẳng định, Ôn phủ phi là Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net